Chương 10 Một giờ, rồi lại tiếp một giờ nữa, tôi trao đổi với những người của mình. Chúng tôi ngồi trong phòng họp, vì ở đó có cái bản viết, tôi vẽ minh họa về mục tiêu lên đó. Lúc này đây, tôi đã viết ra các định nghĩa của ba chỉ Tiêu đánh giá. Mọi người im lặng, cuối cùng Lưu lên tiếng. Anh kiếm ở cái quái đâu ra những định nghĩa đấy? Một người thầy vật lý cũ của tôi nói cho tôi biết. Ai cơ? Bóp hỏi. Lưu hỏi tiếp. Thầy giáo vật lý cũ của anh hả? Phải. Tôi nói thủ thế. Thì sao nào? Thế tên ông ta là gì? Hoặc tên bà ấy là gì? stay và Bob cũng hỏi. Ông ấy là Jonah, người Israel. Bob nói, thôi được. Điều tôi muốn biết là tại sao ông ấy lại nói bán hàng khi đề cập đến lượng xuất hàng. Chúng ta đang sản xuất, chúng ta chẳng có việc gì về bán hàng, đó là của bộ phận thị trường cơ mà. Tôi nhún vai. Sau đó tôi nhấc điện thoại và hỏi đúng câu đó. Jonah nói rằng những định nghĩa đó là chính xác nhưng tôi không biết phải trả lời Bob ra sao. Tôi đi ra phía cửa sổ, lúc đó tôi mới thấy cái mà lẽ ra tôi phải nhớ ra rồi. Lại đây, tôi nói với Bob. Anh ta y ạch đi tới, tôi đặt tay lên vai anh ta và chỉ ra cửa sổ. Cái gì kia vậy? Tôi hỏi. Nhà kho, anh ta nói. Để làm gì? Chứa sản phẩm hoàn chỉnh. Liệu công ty có còn kinh doanh được không nếu tất cả chỉ là làm ra sản phẩm và chất đầy giao co? Rõ rồi, rõ rồi. Bob nói ngừng ngùng khi đã hiểu được vấn đề. Như thế có nghĩa là chúng ta phải bán chúng đi để có tiền lừa vẫn còn nhìn trừng trừng lên bảng thật là thú vị mỗi một định nghĩa đều chứa cái từ tiền ông ta nói lượng xuất hàng là tiền thu về tồn kho là tiền hiện đang ở trong hệ thống còn chi phí hoạt động là tiền chúng ta phải trả để lượng xuất hàng được thực hiện một tiêu chí cho tiền thu về một cho tiền vẫn bị kẹt ở bên trong còn một cho tiền chi ra stacy nói nếu các anh suy nghĩ về những tiền bạc mà chúng ta đã tiêu cho những thứ ở trên mặt bằng xưởng thì các anh sẽ thấy rõ tồn kho là tiền Nhưng điều tôi ái nấy là không hiểu tại sao ông ấy lại không coi lao động trực tiếp như là giá trị tăng thêm và vật tư. Tôi nói, tôi cũng đã nói tự hỏi như vậy và tôi chỉ có thể nói với chị những điều mà ông ấy đã nói với tôi. Như thế nào? Ông ấy nói là nếu không tính đến giá trị tăng thêm thì sẽ tốt hơn và như vậy sẽ không bị nhầm lẫn giữa đầu tư và chi phí. Mọi người lại suy tư và công phòng trở nên yên tĩnh. Sau đó Stacy nói, Có thể Jonah cảm thấy lao động trực tiếp không nên coi là một phần của tuần kho, bởi vì thời gian của người lao động không phải là cái chúng ta thực sự đang bán. Vì một ý nghĩa nào đó, chúng ta mua thời gian của những người lao động, nhưng chúng ta không bán thời gian đó cho khách hàng trừ khi chúng ta nói về dịch vụ. Bob nói, ơ khoan đã, nếu chúng ta bán sản phẩm, lẽ nào chúng ta không bán thời gian đã đầu tư vào sản phẩm đó? Tôi lên tiếng, ừ, nhưng thời gian rỗi thì sao? Lucene vào, tất cả là thế này, nếu tôi hiểu đúng thì đó là một cách hạch toán, tất cả thời gian lao động dù là trực tiếp hay không trực tiếp, thời gian rỗi hay thời gian hoạt động, hoặc là cái gì đó, là chi phí hoạt động theo như cách của Jonah, chúng ta vẫn hạch toán chúng, chỉ có điều là cách của ông ấy đơn giản hơn và các việc không phải chơi như những trò hiện nay. Bob thở ra phì phì, trò chơi à, chúng ta điều hành trung thực, chăm chỉ, đâu có thời gian mà cho các trò chơi. Liêu nói, phải các anh quá bận để biến thời gian rỗi thành thời gian gia công với một nét bút chứ gì? Stacy nói, hoặc là biến thời gian gia công thành những đống tồn kho nhiều hơn nữa. Họ giữ cơm một lúc, trong khi đó tôi nghĩ, ngoài việc làm cho đơn giản, có thể còn có điều gì nữa ở đây? Jonah đã đề cập đến nhầm lẫn giữa đầu tư và chi phí. Chúng tôi cũng đang mơ hồ nên đang làm những việc lẽ ra không nên làm chăng? Rồi tôi nghe Stacy nói. Nhưng mà làm thế nào chúng ta biết được giá trị của các sản phẩm đó hoàn thành? Liêu nói. Trước hết, thị trường sẽ xác định giá trị của sản phẩm và để tập đoàn có lãi giá trị của sản phẩm và giá bán, chúng ta đặt ra và lớn hơn tổng cộng của giá vốn trong tuần kho và tổng chi phí hoạt động cho một đơn vị sản phẩm mà chúng ta bán. Nhìn mặt Bob, tôi thấy anh ta có vẻ rất nghi ngờ. Tôi hỏi anh ta băn khoăn điều gì. Bob cào nhầu. Này, cái đó ngớ ngẩn lắm. Tại sao? Lưu nói. Nghe không vào. Bob nói. Làm sao mà chúng ta có thể hạch toán mọi thứ trong cả cái hệ thống chết tiệt này với chỉ ba cái chỉ tiêu cháy rận đấy? Này lưu nói anh thử nói có cái gì không bao gồm trong đó nào Bốp đếm trên đầu ngón tay dụng cụ nè máy móc tòa nhà này cả cái nhà máy này nữa lưu nói những thứ đó đều tính đến cả rồi Bốp hỏi thế nằm ở đâu lưu quay lại phía anh ta đây những thứ đó một phần nằm chỗ này một phần ở chỗ kia nếu anh có một cái máy thì khấu hao cái máy đó là chi phí hoạt động bất cứ phần nào của vốn đầu tư vẫn còn nằm trong máy mà có thể bán thì đều là tồn kho Tôn kho, tôi nghĩ tôn kho là các sản phẩm chi tiết và đại loại như thế. Bob nói, anh đã biết đó là những thứ chúng ta sẽ bán. Lương mỉm cười, Bob, cả nhà máy là một sự đầu tư mà có thể bán với một cái giá phù hợp và ở trong một thời điểm thích hợp. Và nó có thể xảy ra sớm hơn chúng tôi muốn, tôi chợt nghĩ. Lúc này Stacy nói, như thế đầu tư là cùng lại với tôn kho. Bob hỏi, thế còn dầu bụi trơn cho máy? Tôi bảo anh ta, đó là chi phí hoạt động, chúng ta sẽ không bán dầu đó cho khách hàng anh ta hỏi thế còn phế liệu đó cũng là chi phí hoạt động luôn hả thế những cái chúng ta bán cho người mua phế liệu được vậy thì nó cũng giống như máy móc vậy lưu nói bất cứ khoản tiền nào chúng ta tiêu đi thì là chi phí hoạt động còn bất cứ đầu tư nào chúng ta có thể bán thì là tôn kho chi phí bảo quản phải là chi phí hoạt động phải không stacy hỏi cả lưu và tôi đều gật đầu sau đó tôi suy nghĩ về những khoản mềm trong kinh doanh những thứ như là kiến thức của các nhà tư vấn của chính hoạt động nghiên cứu và phát triển của chúng tôi tôi nêu ra cho mọi người phân lại Tiền trả cho kiến thức làm cho chúng tôi bối rối một lúc, sau đó chúng tôi quyết định rất đơn giản là nó còn tùy thuộc vào kiến thức dùng để làm gì Giả sử kiến thức đó mang lại cho chúng tôi một quy trình sản xuất mới Một thứ gì đó có thể giúp biến tồn kho thành lượng xuất hàng thì cái kiến thức đó là chi phí hoạt động Nếu chúng tôi định bán cái kiến thức này như là trường hợp bằng sáng chế hoặc giấy phép chuyển giao công nghệ thì nó là tồn kho Nhưng nếu kiến thức gắn liền với một sản phẩm và nhiều nơi cô tự làm, nó sẽ giống như một cái máy, một sự đầu tư để kiếm tiền mà có thể khấu hao giá trị theo thời gian. Và giống như trên, nếu đầu tư mà có thể bán thì là tuần kho, còn nếu khấu hao thì là chi phí hoạt động. Còn một thứ nữa, Bob nói, một thứ không thuộc vào đâu, đó là tài xế của Grand Bay. Cái gì? Anh biết đấy, cái tay lớn tuổi mặc bộ vét đen lái chiếc lumixin cho Bart Grand Bay. Bob nói, anh ta là chi phí hoạt động, Liêu nói, quỷ tha anh ta. Anh hãy nói cho tôi biết làm sao mà tay tài xế ấy có thể chuyển tồn kho thành lượng xuất hàng? Bob nói và nhìn quanh như thể anh ta đã điểm huyệt được chúng tôi rồi. Tôi đánh cuộc là hắn ta thậm chí không biết là có tồn kho và lượng xuất hàng tồn tại trên đời này nữa. Stacy nói không ổn rồi. Một số thư ký của chúng ta cũng giống như thế. Tôi nói các anh không cần phải đặt tay lên sản phẩm để biến tồn kho thành lượng xuất hàng hàng ngày, Bob. Anh ở ngoài xưởng để biến tuần kho thành lượng xuất hàng Nhưng đối với những người khác trong xưởng Người ta có thể coi mọi việc anh làm Chỉ là đi loanh quanh và làm cho cuộc sống của mọi người phức tạp hơn Phải, chẳng có khấu hào từ người nào cả Bob biểu môi. Nhưng anh vẫn chưa nói với tôi về trường hợp của tay tài, tài xế Được, có thể anh ta giúp Grand có nhiều thời gian Để suy nghĩ và giao dịch với khách hàng vân. Trong khi anh ta đi lại chỗ này chỗ kia Tôi gợi ý Stacy nói Bob tại sao anh không hỏi Grand Khi có dịp ăn trưa với ông Không phải là chuyện cười như chuyện nghĩ đâu, tôi nói. Sáng nay tôi vừa nghe là Grandby có thể sẽ đến đây để làm một băng hình về robot đấy. Grandby sẽ đến hả? Bob hỏi. Nếu Grandby đến tôi có thể đánh cuộc rằng Bill Pitch và tất cả những người khác cũng bám gót theo cho mà xem. Stacy nói. Lu lại nhau nhau. Chính là điều mà chúng ta cần. Stacy quay sang Bob. Bây giờ thì anh hiểu tại sao On lại hỏi về robot. Chúng ta phải thu xếp cho ổn thỏa để mà đón Grandby. Cũng ổn đấy chứ, Lưu nói. Hiệu suất ở đấy cũng khá là chấp nhận được Cranby sẽ không phải xấu hổ khi xuất hiện với robot đâu Nhưng tôi nói mẹ kiếp tôi không quan tâm đến Cranby và băng hình của ông ta Tôi sẽ đánh cuộc Để cái băng hình đấy không bao giờ được quay ở đây Nhưng đó là chuyện khác Vấn đề là mọi người bao gồm cả tôi nữa Cho đến lúc này vẫn nghĩ là các robot này Đã cải thiện đáng kể năng sức Chúng ta vừa mới nhận ra rằng Chúng chẳng mang lại lợi gì Nếu xét theo khía cạnh mục tiêu cả Theo cái cách mà chúng ta đang sử dụng Thì chúng thực sự đang phản năng sức mọi người ngồi im cuối cùng Stacy can đảm lên tiếng thôi được như vậy bằng cách nào đấy chúng ta phải làm cho các robot có năng suất theo quan điểm hướng tới mục tiêu tôi nói chúng ta phải làm được nhiều hơn như thế tôi quay lại phía Bob và Stacy xin hãy nghe đi tôi đã nói với Lu rồi và và tôi nghĩ là anh chị cũng biết tốt thôi đằng nào rồi cuối cùng anh chị cũng sẽ được nghe Bob hỏi nghe được cái gì cơ tôi nói Pitch đã đưa ra tối hậu thư cho chúng ta trong ba tháng phải thay đổi nhà máy hoặc là sẽ bị đóng cửa Cả hai người sừng sốt một lúc, rồi tới tấp đặt câu hỏi với tôi. Tôi phải mất một phút để nói với họ về điều tôi biết, nhưng tôi tránh những tin tức chi tiết về chi nhánh. Tôi đã không muốn cho họ hoảng sợ thêm. Cuối cùng tôi hỏi, tôi biết là chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng khi nào tôi chưa bị đá khỏi đây, tôi vẫn không chịu đầu hàng. Quyết định như thế nào là việc riêng của mỗi người. Nhưng nếu có ai muốn rời khỏi đây, thì tôi đề nghị hãy đi ngay bây giờ. Bởi vì trong 3 tháng tới, tôi sẽ cần mọi thứ mà mọi người có thể giúp tôi. Nếu chúng ta làm cho nhà máy có một tiến bộ nào đó, tôi sẽ đến gặp Pitch và làm bất cứ cái gì phải làm để anh ta có thể cho chúng ta thêm thời gian. Liêu hỏi, anh có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm được không? Tôi nói, thành thực mà nói là tôi không biết, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta có thể nhận thấy một số thứ chúng ta đang làm là không ổn rồi. Bob hỏi, như vậy cái chúng ta có thể làm được lại là một chuyện khác? Stacy gợi ý, tại sao chúng ta không ngừng ngay cái việc nhồi vật tư cho robot và cố gắng giảm tồn kho? Bob nói Tôi hoàn toàn ủng hộ việc giảm tồn kho nhưng nếu chúng ta không sản xuất thì hiệu sức sẽ đi xuống như thế chúng ta sẽ quay trở lại tình trạng ban đầu Liêu lại nói Bitch sẽ không cho chúng ta cơ hội lần thứ hai đâu nếu tất cả kết quả chỉ là hiệu sức thấp hơn anh ta muốn hiệu sức cao hơn chứ không phải thấp hơn tôi rụt những ngón tay vào trong mái tóc mình sau đó Stacy nói có thể anh nên gọi lại cho cái ông Jonah lần nữa ông ta có thể có cách giải quyết một cách rõ ràng chăng Liêu nói Phải, ít nhất chúng ta cũng có thể biết cái điều mà ông ta đã nói. Thôi, tôi đã nói với ông ta tối qua rồi. Chính lúc đó ông ta đã nói cho tôi tất cả những thứ này. Tôi nói hô tay chỉ những cái định nghĩa viết trên bảng Ông ta dự định sẽ gọi cho tôi. Tôi nhìn vẻ mặt mọi người lần nữa. Thôi được, tôi sẽ thử gọi lần nữa. Tôi nói và với tay tới cái cặp để lấy số điện thoại London. Tôi dùng máy ở phòng họp, ba người bọn họ ngồi xung quanh bàn vẽ chờ đợi. Nhưng Jonah không còn ở đó nữa, chỉ có tiếng cô thư ký. À vâng, ông Rogo phải không ạ? Cô ta nói. Jonah đã cố gắng gọi ông, nhưng thư ký của ông nói ông đang bận họp. Ông ấy muốn nói chuyện với ông trước khi rời London đến hôm nay, nhưng tôi e rằng ông đã lỡ mất rồi. Ông ấy sẽ đến chỗ nào ạ? Tôi hỏi. Ông ấy bay bằng máy bay Concord đến New York. Ông có thể liên lạc với ông ấy ở khách sạn. Cô ta nói. Tôi ghi tên của khách sạn và cảm ơn ông ta. Sau đó tôi yêu cầu thư ký tra số điện thoại của New York Tôi chỉ hy vọng là có thể để lại lời nhắn cho Jonah Nhưng tổng đài đã nối máy cho tôi Alo Tiếng một giọng ngái ngủ Jonah phải không tôi là Alex Rogo Tôi có thể làm mất giấc ngủ của ông không Đúng là như vậy đấy Ôi tôi xin lỗi tôi sẽ cố không làm mất nhiều thời gian của ông Nhưng tôi thực sự cần nói chuyện khá dài với ông Về chuyện mà chúng ta đã thảo luận tối qua Tôi nói Tối qua Ông ta hỏi Phải, tôi nghĩ rằng đó là tối qua theo thời gian của anh. Tôi gợi ý, có thể chúng tôi sẽ thu xếp mời ông đến nhà máy để họp với chúng tôi. Nhưng có điều là lịch cho ba tuần tới của tôi đã kín rồi, sau đó tôi quay về Israel. Nhưng ông hiểu cho, tôi không thể đợi lâu như thế. Tôi có một số vấn đề lớn phải giải quyết mà không có nhiều thời gian. Bây giờ tôi đã hiểu ý ông về robot và năng sức, nhưng những người của tôi và cả tôi không biết tiếp theo cần phải làm gì và... Và... Vâng, có thể tôi đã giải thích với ông một số thứ. Alex, tôi muốn giúp anh, nhưng tôi cũng cần ngủ một chút, tôi mệt muốn chết đi được. Nhưng tôi đề nghị nếu anh có thời gian, tại sao chúng ta không gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng mai tại đây và cùng điểm tâm nhỉ? Sáng mai? Chứ sao, chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ để nói chuyện, nếu không thì... Tôi nhìn mọi người, họ nhìn tôi lo ngại, tôi bảo Jonah giữ máy chờ một chút. Tôi bảo họ, Ông ấy muốn tôi đến New York ngày mai, có ai nghĩ là tôi nên đi không? Anh đùa hả? Sassy nói. Anh đi đi, Bob nói. Anh có mất gì đâu khi chứ, Liêu nói. Tôi bỏ tay ra khỏi ống nghe và nói, được, tôi sẽ đến chỗ ông. Tuyệt, Jenna nói với giọng nhẹ nhõm. Thế nhé, chúc ngủ ngon. Khi tôi quay về văn phòng, Frank đang đuối húi làm gì đó, nhìn tôi ngạc nhiên. À, ông đây rồi, chị ta nói và với tay lấy cái cặp kẹp tin nhắn. Có một ông ở London đã gọi ông hai lần, ông ấy không nói là việc có quan trọng hay không. Tôi nói, tôi có việc cần chị đây, thu xếp cho tôi đi New York trong đêm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương mười một ở những file dưới đây. Quý giả đang nghe quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục. Khoa được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh giám đốc công ty Việt Website thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn